Các bạn đang nghe truyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên diện tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Chương 106 Người của tôi sẽ đưa cô đi Phần 1 Cô không thể ở lại trong nước Người của tôi sẽ đưa cô rời đi Đây là tấm thẻ vàng đủ để cô sống cả đời Không phải lo đến chuyện ăn mặc Sau này, nếu không có việc gì quan trọng, cố gắng đừng trở về nước. Lời nói của ông cụ Mộ Dung đã làm ngài tuyết rơi vào vực sâu vạn trường. Lắc bắp hỏi, không thể trở về nước, ông muốn cháu sống mãi ở nước ngoài. Tại sao? Cháu nói sẽ rời khỏi anh ấy, sau này sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Chỉ cần cháu còn ở trong nước một ngày, Kiệt sẽ dùng thực lực của nó bắt lại cháu ngày đó. Nó muốn tìm người nào quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên đưa cháu ra nước ngoài thoát khỏi tầm mắt của nó là biện pháp an toàn nhất. Ngải tuyết cắn chặt môi, vài giọt máu tươi chảy vào quang miệng trượt vào cổ họng. Thật chát, mặn quá, nhưng làm sao sánh bằng tim của cô lúc này? Thật sự không còn cách nào sao? Cô không muốn rời khỏi nơi cô sinh ra lớn lên, phải sống cả đời còn lại ở một nơi phương xa lạ lẫm, Cô làm không được ông cụ mộ dung tránh đi chỗ khác không muốn nhìn đến sự bi thương của ngải tuyết nhận tâm nói không còn chỉ cần cô đi mọi thứ sẽ vĩnh viễn trở lại quỹ đạo của nó để tránh không xảy ra rắc rối phiền toái gì thêm ngay bây giờ tôi phái người hộ tống cô rời khỏi nước ngải tuyết hoảng sợ mở to hai mắt dùng sức lắc đầu không ông nội cầu xin ông đừng làm như vậy cháu hứa sẽ không bao giờ để kiệt nhìn thấy cháu mong ông tin cháu mang đi ông cụ mộ dung vừa nhắm mắt vùng tay lên ngài tuyết liền bị mấy tên lực lượng lôi đi ngài tuyết cứ như đi đến bờ vực thẳm không còn nối thoát chỉ còn nước mắt của sự tuyệt vọng lan dài trên má trên trực thăng ngài tuyết yên lặng ngồi vào vị trí của mình không nói câu nào, trước mặt một bàn thức ăn cũng không động đũa vào, trong lòng cô đã chết rồi, hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt tùy ý tuôn rơi trên khuôn mặt. Đại ca, cô gái này không tệ a, dù sao đã đưa đi rồi, không bằng Đám thù hạ này được ông cụ phái tới đã mê mẩn sắc đẹp của ngài Tuyết Tử lâu, nay thời cơ đã tới, trong lòng bọn họ bắt đầu rộn rạo. Đám thù hạ ồn ào lên, ánh mắt cũng trở nên như sói như hổ. Đã rất lâu bọn họ chưa chạm qua phụ nữ. Trong lòng ngài Tuyết kinh sợ trước lời nói của họ, phản ứng theo bản năng kéo cổ áo mình lại, thấp thỏm lo âu nhìn bọn họ. Nhiều người như vậy, nếu làm thật, cô nhất định trốn không thoát. trừ phi tự mình liều chết nhảy khỏi trực thăng. Người đứng đầu trong đám thủ hạ, đầu cũng không ngừng lên, mắt cũng không liếc qua. Vùng cái tát thật mạnh vào tên có suy nghĩ đổi bại kia. Mày muốn chết sao, có chơi cũng nên nhìn qua cô ta là người phụ nữ của ai. Tên bị đánh út ức, nói thầm, chỉ là một người phụ nữ thôi, đâu cần mạnh tay đến thế. Dù gì cô ta cũng đâu được bước chân vào nhà họ mộ dung lần nữa Mặt thủ lĩnh tối sầm Hất tay Định cho hắn thêm một cái tát Mày quả thật chán tống rồi Cô ta không tìm đến Nhưng mày đụng thử xem Thiếu gia mộ dung cho mày vào a cáo xấu làm bạn với chúng nó đấy Hết chương 106 Chương 107 Suy sụp tinh thần Phần 1 Lời này vừa nói ra Sắc mặt tên đó trắng rồi lại xanh, miệng cũng không dám mở ra nói thêm nơi nào, lùi về một góc. Những người khác cũng ngượng ngùng ngậm miệng, quay đầu ho khan. Phụ nữ của thiếu gia mộ dung, cho dù là đồ bỏ đi, cũng không đến lượt bọn họ có ý nghĩ đó. Trong lòng ngải tuyết căng thẳng, cuối cùng cũng buông lỏng xuống, nở nụ cười tỏ vẻ cảm kích với thủ lĩnh. Vô lực tựa vào chỗ ngồi... Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tại phi trường La Mạ, ngài Tuất đứng ở đại sảnh nhìn kẻ đến người đi, cười khổ một tiếng. Bọn họ bất kể là đi hay về đều có đôi có cặp, thậm chí có người thân, bạn bè hay người yêu vây quanh, còn cô đây bơ vơ một mình đứng ở nơi đất khách quê người, cảm giác bất lực lan rộng từng tế bào. Một giờ sau Ngải tuyết hoạt động thân thể đã chết lặng nãy giờ Thở dài một hơi Coi như dưới chân là mảnh đất không phải tổ quốc của mình Nhưng ngải tuyết cô vẫn có thể sinh sống bến rễ nảy mầm ở chỗ này Để nén sự khó chịu trong lòng Quyết tâm bước ra nhanh khỏi phi trường Hôm nay cô còn phải tìm chỗ ở Thành phố S của Trung Quốc Đêm mưa tháng 7 bên trong quán bar, Mộ Dung Kiệt uống say khướt, tự mình lẩm bẩm cái tên Ngải Tuyết, Ngải Tuyết. Tử Hiên cau mày, nhìn bộ dạng của anh Kiệt như thế này, làm anh rất lo lắng. Ngải Tuyết thật sự chủ động rời đi sao? Mặc dù anh Kiệt nói sẽ không tìm Ngải Tuyết, nhưng anh đã điều động lực lượng của Long Hồ bang tìm kiếm khắp nơi. Ngay cả một chút manh mối cũng không có. Coi như ngải tuyết bỏ đi, dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi mạng lưới truy lùng của long Hồ bang. Thậm chí, một dấu vết nhỏ cũng không tìm ra. Trừ phi, có người đã sớm bày ra kế hoạch này, đưa ngải tuyết đi khỏi đây. Hơn nữa, người này có thực lực không hề nhỏ so với anh Kiệt. Hay là... Anh Kiệt đã sớm biết hung thủ là ai Nên có phần kiêng dè không dám động vào Trước mắt mà nói Dám đối chọi với Long Hồ Bang chỉ có con đường chết Nếu vậy thì Anh Kiệt không muốn tổn thương đến người đó Mà người đó rốt cuộc là ai Tử Hiên hiếp chặt mắt lại Với ý nghĩ đó khiến anh càng thêm bất an Không thể nào Nếu quả thực là ông nội Anh Kiệt sẽ điên lên mất. Tử hiên lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề ngày một tệ hại. Nghiêng đầu nhìn mộ Dung Kiệt vẫn còn muốn uống rượu. vươn tay, đoạt lấy bình rượu. Đừng uống nữa. Mộ Dung Kiệt đẩy anh ra. Thệ quá hóa giận. Đem tất cả bình rượu trên bàn quăng xuống đất. Tiếng thủy tinh bể liên tiếp phát ra. Xoảng. Dạ những người hoang cuồng nhảy trên sàn, dối dít nhìn về phía bọn họ. Hết trường 107 Trường 108, suy sụp tinh thần, phần 2 Trên chán tử hiên chảy xuống vài vạch đen, từ khi nào anh Kiệt lại biến thành bộ dạng lịch thích chỉ vì phụ nữ. Trước kia không bao giờ thấy anh ấy uống say mềm như vậy. Nhìn mọi người xung quanh lúng túng ho khan, mấy người cứ tiếp tục. Âm nhạc mở lên lần nữa, trên sàn nhảy đám người đó vẫn hưng phấn với cuộc chơi còn đang dang dở như cũ. Ngón tay Mộ Dung Kiệt run rẩy chỉ vào Tử Hiên, "Đừng đụng vào tôi. Anh Kiệt, chúng ta về nhà, em giúp anh tìm ngải tuyết." Tử Hiên đau lòng không thôi, anh lo lắng cho ngài tuyết không kém gì anh ấy mộ dung kiệt nghe được hai chữ ngài tuyết lập tức nhảy dựng nện một quyền vào sống mũi tử hiên không được nhắc đến tên người phụ nữ đó anh không muốn nghe em em nói thử lần nữa xem tử hiên lảo đảo một cái té xuống ghế salon lộ mũi trào máu tươi nhíu chân mày lại Anh điên rồi, anh tỉnh lại đi Dùng y quý 220 của anh suy ngẫm xem Ngài tuyết có năng lực lớn bao nhiêu Để thoát khỏi sự truy lùng của long hổ bang Tử hiên khệ nhướng mày Mang theo tia giận dữ giống lên Cho con ma men kia ý thức lại Hai mắt mộ rung kiệt đỏ bừng Tử hiên có nói gì anh đều bỏ ngoài tai Hiện tại anh chỉ biết Người phụ nữ của anh đã rời bỏ anh Quyết tâm chia ly với anh Từ lâu, cô đã có ý định ngu xuẩn đó, chỉ là thực hiện sớm hay muộn thôi, cho nên mới hỏi mình, khi cô bỏ đi, anh có nhớ đến cô không? Ha ha, giỏi, giỏi lắm, mộ dung kiệt anh từ nhỏ đến lớn, chưa biết đối xử dịu dàng với phụ nữ nả như thế nào, không dễ dàng gì thật lòng yêu thương cô, vậy mà, cô trả thèm đái hoài gì, hay trân trọng tình cảm của anh... Ngay tức khắc bỏ đi, xem anh như món đồ chơi vứt đi lần thứ hai Phục vụ, rượu, rượu Lúc này chỉ có rượu mới thấu hiểu được lỗi lòng của anh Chân mày tử hiên càng nhíu càng chặt Ánh mắt sắc bén lườm nhân viên phục vụ viên Giống như đang cảnh cáo hắn Mày dám đưa tới thử xem Phục vụ sợ đến lạnh cả sống lưng Hai người này không phải là người hắn có thể trêu chọc a Đắc tội với họ, chả khác nào tuyệt đường sống của bản thân Sao xui xẻo đến vậy, ngày thứ nhất đi làm đụng phải chuyện khó giải quyết này a Mộ Dung Kiệt chờ hoài không thấy ai đưa rượu đến Lập tức xốc cái bàn lên Rượu của tôi đâu, quán ba các người có thái độ phục vụ như vậy sao có mẹ nó dẹp tiện đi Những lời này tác động rất lớn đến nhân viên ở đây. Không lâu sau, một chai rượu đắt tiền được đem tới. Tử Hiên thực nhức đầu vốt chán, sau đó đánh vào ót của mộ Dung Kiệt. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Hai mắt mộ Dung Kiệt tối sầm gục vào vai Tử Hiên. Tên phục vụ lúc nãy mang rượu tới, hai chân đều run cầm cập. Má ơi, thật kinh khủng! Hết trường 108 Trường 109, suy sụp tinh thần, phần 3 Tử Hiên đưa anh ra khỏi quán bar trở về nhà, ném anh lên giường, đắp chăn xong mới thư giãn một hồi Tử Hiên, cháu đang ở đâu? Thình lình có âm thanh vang lên, khiến Tử Hiên giật mình, là tiếng nói của ông nội Bật công tắc đèn trong nháy mắt, cả căn phòng sáng như ban ngày Ông nội trở về khi nào, sao không nói trước một tiếng để cháu đi đón lão Phật gia nha." Tử Hiên cợt nhả nói, nhưng trong lòng anh không có sự mừng rỡ nào. Ngài Tuyết mới vừa rời đi, ông lập tức trở về, không thể trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng. Ha ha, các cháu bận bịu đủ việc, lão già đây không muốn làm phiền, hơn nữa hộ vệ bên cạnh ông cũng nhiều như vậy. Có chuyện gì bọn họ cũng xử lý thay ông, các cháu không cần lo lắng đến lão già này." Ông cụ mụ dung cười nhạt, Từ Hiên ngẩng đầu nhìn lướt qua đám thủ hạ, đây là tinh anh đặc biệt được anh Kiệt phái đến bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông nội. Từ Hiên dụ mắt xuống, mỉm cười nhìn ông cụ, "Ông nội gần đây nên cẩn thận một tí là tốt nhất, chị dâu biến mất, anh Kiệt liền trở thành con báo muốn giết người khắp nơi." Ông cụ mộ dung giả vờ như không biết chuyện gì, cháu nói nha đầu ngải tất kia không thấy nữa. Tử Hiên gật đầu, đúng vậy, chỉ để lại tờ giấy rời đi, nói là mình không xứng với anh Kiệt. Ngừng đầu, quan sát sắc mặt ông cụ. Ông cụ mộ dung ho khụ khụ, che giấu trột dạ trong lòng, giả bộ hoảng hốt. Cũng đúng, không thể sanh con đã không có tư cách gì làm con dâu nhà mộ dung của chúng ta. Tử Hiên cả kinh, ngải Tuyết không thể mang thai, không phải vừa mới xả thai thôi sao, làm thế nào không thể sinh con nữa? Ông cụ Mộ Dung nhìn ra sự nghi hoặc của Tử Hiên, nói tiếp, tử cung mỏng như vậy, xả thai lần thứ nhất liền mất đi thiên chức làm mẹ, đến cả chiếc con dâu nhà Mộ Dung cũng cảm thấy không xứng là phải. Nhịp tim Tử Hiên ngừng đập nửa nhịp, sự thật là thế nào? Đáng chết, tin tức quan trọng nhưng anh lại là người biết trệ nhất Đôi mắt xích híp lại càng thêm hung ác, tay nắm thật chặt Thì ra ông nội cũng biết, ha ha, ông còn biết rõ ràng hơn cả con thì phải Ông cụ mộ rung tức giận cắn lưỡi mình, vì sao lại nói nhiều như vậy Cười ngượng ngùng nói Mặc dù ông đi Hawaii, nhưng chuyện trong nhà ông nắm rõ trong lòng bàn tay Tử Hiến hiểu rõ ý tứ này, hóa ra là như vậy, theo phỏng đoán của anh thì ông cụ vốn không thích ngải tuyết. Điều này ông từng nói qua với anh, nay mượn chuyện xanh non không thể mang thai nữa để ép buộc ngải tuyết. Sau đó tạo hiện trường giả để anh kiệt tưởng rằng ngải tuyết thật lòng muốn bỏ đi, từ đó đưa cô rời khỏi, không còn quan hệ với nhà mộ dung. Hết chương 109 Chương 110 Đồng bào Tử Hiên nhích miệng Trọng mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa Quan sát biểu hiện của ông cụ Ông lộ thực có lỏng nha Nước trà vừa mới vào miệng đều phun ra hết Kinh ngạc nhìn Tử Hiên Mặt ông cụ tối sầm Tử Hiên, có chuyện gì? Ông không hiểu ý của cháu Tử Hiên cười nhạt. Ông nội. Ý của con chỉ là muốn khen ông đi chơi ở Hawaii. Nhưng vẫn tận tình giúp anh Kiệt giải quyết mọi phiền toái ở Trung Quốc. Thật là tốt bụng mà. Ông cụ mộ dung cảm thấy trột dạ. Tay chân lướng cuống. Hò khụ khụ. Chuyện này. Thời gian không còn sớm. Ông lên lầu nghỉ ngơi trước. Tử Hiên gật đầu. Mới vừa đi được hai bước. Sực nhớ ra một chuyện. Ông nội. Ngày mai con trở về La Mạng rồi Nói trước với ông một tiếng Ông cụ mộ rung gật đầu Ừ, cha cháu thúc giục cháu không thôi Ông cũng muốn cháu ở lại đây lâu Cứ về đó, khi nào muốn trở lại thì trở lại Khuấy miệng tử hiên thoáng hiện nét mỉm cười Tất nhiên, cháu sẽ quay lại đây sớm Ông nội ngủ ngon Ngủ ngon Tại Italy, La Mạng Ngải tuyết kéo chiếc vai ly trên đường, vừa đi vừa gọi điện thoại Này, xin hỏi nhà bác ở chỗ nào? Đúng, tôi đang ở trong nội thành À, bác tới đón tôi sao? Tốt, vậy làm phiền bác một chuyến Cúp điện thoại, ngải tuyết thở dài một hơi Tìm thật lâu như vậy Cuối cùng tìm được cái ghế bên vệ đường Là người gốc hoa, là đồng bào Nhìn tấm thẻ vàng trong tay Nếu cắt đứt quan hệ với nhà mộ dung Sao có thể dùng tiền bạc của nhà anh Đầu ngài tuyết nhức bưng bưng muốn quay vòng vòng Trong tâm cảm thấy đau đớn Cô nhớ kiệt Mới xa nhau có một ngày Cứ như một thế kỷ Bóng dáng của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cô Có đào bới cỡ nào cũng không xóa được bốn là nghĩ tìm cơ hội rời đi Nhưng không nghĩ tới Lại nhanh như vậy Thực sự là ngoài ý muốn Lần cuối cùng gặp mặt Không có sự trung đụng nào Chỉ toàn là tiếng cãi nhau Không biết bây giờ anh làm gì Có phải không thấy mình lập tức đi tìm tứ tung cả lên Bị môi Trong lòng đau đớn không thể nào vơi đi Thật sự rất nhớ anh Ngải tuyết Có người vỗ vai Ngải Tuyết làm cô hồi hồn. Tiếng nói vang bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngải Tuyết quay đầu lại, thấy cô gái mặc chiếc đầm tím trông rất xinh đẹp, nhìn cô mỉm cười, xửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Thang tiệp. Hết chương 110, Chuyện được đăng trên website truyen.m1vn.com. Nhấn subscribe để update truyện audio mới nhất